quý vị và các bạn thân mến uh, trong chương trình uh, chuyện ma linh dị trên kênh youtube của ngài tuấn live buổi sáng ngày hôm nay uh, ngài tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma linh dị của trung quốc mang tên là nữ quỷ pháp sư một cái bộ truyện nó khác với những cái mô típ trước đây mà các bạn đã từng biết về những uh, uh, người đàn ông uh, tu đạo ở trên núi sau đó là trở thành uh, được phong vị sau đó là trở thành pháp sư theo những cái môn phái rất là lớn và đi cứu độ nhân gian. Lần này thì nói về một người phụ nữ, một cô gái còn rất trẻ. Nếu như trước đây chúng ta thấy những đạo sĩ thì đều được cấp sắc, được sự phù hộ của bề trên, của tam thanh, của cái môn phái của họ thì lần này là một nữ quỷ. Mọi thứ nó diễn ra nó trái ngược lại với những quy luật trong những bộ chuyện về pháp sư khác chúng ta đã từng được nghe. Còn cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi à, Chỉ biết là bật mí cho quý vị và các bạn rằng là nữ quỷ này rất mạnh, rất bá đạo, nhưng cũng rất ngáo Chúng ta sẽ cùng theo dõi và mong rằng quý anh chị em sẽ ủng hộ bộ chuyện này cũng như ủng hộ A Tũng, Bằng cách ấn vào nút like, nút c để tăng đề xuất cho kênh, bởi vì đây là kênh mới Rất cần sự ủng hộ của quý vị và các bạn Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 tường một. Nữ nhân tóc dài. Trở về khuya, sương mù bắt đầu che phủ, nhiệt độ lạnh dần. Tất cả đã bị nhốt chừng trong màn sương dày đặc. Trên tầng không những bông tuyết đang bay bay. Chiếc xe bán tải lao vụt vụt trong màn sương, tốc độ như là đang bị thứ gì đó truy đuổi. Trong màn đêm âm u yên tĩnh, một nữ nhân Tóc dài mặc đồ trắng đứng ở ven đường Giữa đêm khuya Cho nên cũng không thể nhìn rõ mặt của nàng Chỉ thấy nàng đứng ngay ngắn Ở ven đường lẻ loi vươn tay ra vẫy vẫy chiếc xe bán tải Có vẻ như là muốn đi nhờ Chiếc xe lao vút như bay Để lại một trận gió lạnh lẽo quẩn lên ở đằng sau Nó không những không dừng lại Mà tốc độ còn nhanh hơn lúc trước Chỉ trong chốc lát lại biến mất 20 phút sau. Vẫn là chiếc xe bán tải đó lại một lần nữa nhìn thấy cô gái đó, vẫn duy trì tư thế vươn tay như vậy, như là đang gọi hồn. Lần này tốc độ của chiếc xe lại càng nhanh hơn. Chỉ thấy vèo một cái, để lại trên đường những vệt khói. Qua thêm 20 phút nữa, chiếc xe bán tải vừa nhìn thấy cô gái đó thì vội phanh kít, rồi vô cùng dứt khoát Đánh lái quay đầu rời đi Qua tấm gương chiếu hậu Có thể nhìn thấy cô gái đó Vẫn đứng lẻ loi Nở nụ cười kỳ quái Hàm răng trắng ẩn Gương mặt cứng đờ như tô sáp Lẫn trong màn xương Làm cho người ta cảm giác dùng mình ghê sợ. lúc này không khí ở trong xe vô cùng ngột ngạt ngồi bên ghế phụ lái tưởng long ngoái về đằng sau đã không còn thấy bóng dáng của nữ nhân tóc dài kia nữa con đường càng ngày càng kỳ quái không chỉ ở phía trước mà ở phía sau cũng chẳng thấy có bóng dáng của chiếc xe nào xa một chút thì chỉ là màn xương dày đặc không thể nhìn đến bất kỳ thứ gì cả con đường này hướng về thành phố là một trong những thành phố náo nhiệt nhất hắn đã chạy xe qua vài lần chưa bao giờ xuất hiện tình huống kỳ quái như đêm nay giống như bây giờ giữa thiên địa chỉ còn mỗi chiếc xe bán tải của họ hắn nơm lớp lo sợ à, à, chắc chắc là chắc là thoát khỏi cô ta rồi phải không tất hằng người đang cầm vô lăng sắc mặt cứng đờ liếc qua gương chiếu hậu tôi tôi cũng không biết tưởng long thu hồi tầm mắt cẩn thận nói trên đường cũng không thấy bất kỳ cái xe nào khác giờ phải làm sao đây làm sao đây liệu liệu chúng ta có phải sắp chết hay không bọn họ gặp nữ nhân này đã là lần thứ năm chiếc xe cũng đã chạy hơn một tiếng đồng hồ theo lý thì bọn họ đã phải vào trong thành phố nhưng họ không những chưa tới mà lại còn quanh đi quẩn lại ở địa điểm cũ và vẫn luôn luôn nhìn thấy cô gái Dơ tay vẫy xe xin đi nhờ Lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân đó Họ không để ý Thế nhưng đây là giữa rừng hoang núi thẳm Hai bên đường lại chẳng có nhà cửa Đột nhiên xuất hiện một cô gái Vẫy tay xin đi nhờ trong đêm Người nào thông minh một chút Chắc chắn sẽ không dừng lại Huống chi tất hằng và tưởng long Cũng chẳng phải là loại Thiện nam tiến nữ gì Là càng không thích xen vào việc của người khác Đương nhiên là sẽ không bao giờ cho cô ta lên. Nhưng điều làm họ không ngờ tới là bọn họ lại gặp lại cô ta lần thứ hai. Lần thứ hai nhìn thấy nữ nhân đó, tưởng long không nhận ra, liền cười treo chọc. Này, em bị lực của anh không giảm chút nào đâu. Hơn nửa đêm rồi mà còn có nhiều người xin đi nhờ xe như vậy. Tôi nghĩ nếu không anh làm việc tốt cho cô ta đi nhờ, dù sao thì cũng tiện đường. tất hằng không đáp thế nhưng tay siết chặt vô lăng và chân tăng ga hơn một chút cho đến lần thứ ba thì kẻ ngốc như là tưởng long cũng phát hiện ra không ổn cô gái vẫy xe xin đi nhờ giống y như đúc hai cô gái lần trước nghĩ ra điều này làm cho da đầu của hắn tê dại toàn thân nổi da gà cả người ngơ ngác tất hằng thì cũng chẳng khá hơn Hắn cẩn thận hơn tưởng Long, cho nên ngay khi lần thứ hai nhìn thấy nữ nhân kia, hắn đã nhận ra có gì bất thường. Lúc đó, hắn khiếp hồn, không hiểu sao. Cô gái này trong đêm lại còn chạy nhanh hơn họ, thế nhưng nhìn xung quanh đường lại cảm giác có chút quen quen. Hắn quyết định nhanh chóng, nhấn mạnh chân ga lao tới. Chỉ là không bao lâu sau, lại vẫn gặp nữ nhân đó. Trần gà đã dẫm lút cán Nhưng cho dù tốc độ có nhanh đến đâu Thì chỉ một hồi Hắn lại vẫn thấy cô gái kỳ quái Đứng ở ven đường vẫy đi nhờ xe Lúc này tất hẳn đoán Bọn họ có thể đã gặp phải Quỷ đả tường trong truyền thuyết Đến lần thứ năm nhìn thấy nữ nhân tóc dài Thì hắn vội vàng phanh xe Rồi quay lại đi theo hướng ngược lại Hắn không tin lần này Lại quay lại vị trí ban đầu tưởng long đã bị dọa muốn khóc vì tốc độ xe quá nhanh đường thì sống cho nên chỉ có thể nghiến răng thắt chặt dây an toàn rồi rút điện thoại gọi người giúp đỡ thế nhưng y lại càng tuyệt vọng hơn phải làm sao đây điện thoại không có sóng không không có gọi được Tắt hằng chỉ ừ một tiếng tôi biết rồi ngay từ lần thứ hai hắn đã phát hiện ra có chỗ không đúng cho nên đã từng thở tưởng long lúc này mặt tái mét này có phải là chúng ta đã gặp phải phải tất hàng trầm giọng đừng có nói thế thế giới này làm gì có ma đừng có tự huyễn hoặc mình tôi cảm thấy chúng ta chắc chắn là đã không cẩn thận cho nên cho nên là là đang gặp một luồng từ trường đặc biệt nào đó tưởng long trợn mắt nói trong hy vọng Từ trường đặc biệt mà có thể tạo ra một, một, một người đàn bà kỳ quái như vậy sao? Tất hằng không đáp. Hắn không dám dừng xe, lại càng không dám để cho tốc độ xe chậm lại. Hắn cắn răng đạp chân ga, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi ma quỷ chết tiệt này. Tưởng Long cũng muốn như vậy. Dường như chỉ cần dừng xe lại, bọn họ sẽ chết ngay tại đây. Đột nhiên, hắn hét lên. Không, không ổn rồi. không ổn rồi tất hẳn sợ đến mức cả người run lên vẻ mặt xám xịt quay lại trợn mắt bình tĩnh làm sao vậy Ây, làm sao mà bình tĩnh được tưởng long hoảng hốt không có xăng xe hết xăng rồi trời ơi thế thì chết chết mất không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu bọn họ gặp lại nữ nhân tóc dài cô ta vẫn như cũ không biết mệt mỏi Mỗi một lần đi qua Đều giơ tay vẫy Trên mặt vẫn duy trì nụ cười kỳ quái Cái nụ cười đến mức Người ta nhìn mà phát run Tưởng long cố nén nỗi sợ hãi Này hay là Hay là Hay là tụi mình cho cô ta đi nhờ một đoạn Đã đi nhiều vòng qua đây rồi Mà, mà cô ta đâu có làm gì tụi mình đâu Biết đâu Nếu như chúng ta giúp cô ta Không chừng cô ta sẽ nể mặt tha cho chúng ta một bạn đó Chứ không đến lúc xe hết xăng Chúng ta cũng không thể nào thoát khỏi được Lúc đó cô ta giận Cô ta giết chúng ta đó Tất hằng trận mắt nhìn tường long Xe đã một lần nữa cách Nữ nhân tóc dài một đoạn xa Không còn nhìn thấy bóng dáng của cô ta đứng ở ven đường nữa Tất hằng bực bội vò đầu bứt tóc Nếu như biết trước gặp phải tình huống này Thì có đánh chết Hắn sẽ không đi chuyến này hay, Cô gái này có mục đích gì Chúng ta không biết được Tùy tiện đi qua đó Đến lúc chết thế nào còn không hiểu đâu Hắn cầm điện thoại Muốn tìm sự giúp đỡ Chỉ là đáng tiếc không có một chút tín hiệu nào cả Muốn gọi cứu hộ cũng không được Hiện giờ bọn họ có kêu trời trời không thấu Kêu đất đất không hay Đúng là cùng đường mặt lộ Mười hai giờ chúng ta ra khỏi cửa. Từ lúc gặp nữ nhân kia đến giờ đã hai tiếng đồng hồ rồi Khoảng hai ba tiếng nữa trời sẽ sáng Chẳng phải là những cái thứ đó nó sợ ánh mặt trời sao Chỉ cần cố Duy trì được hai tiếng nữa là ổn rồi Tất hẳn tính toán thời gian Nếu như nữ nhân kia vẫn đứng đó Bọn họ ở đây chỉ cần chịu đựng Thêm hai tiếng nữa là sẽ không sao Hắn nói rất nhiều Nhưng thấy Tưởng Long vẫn im lặng Cao mày liếc sang Chỉ thấy tưởng long đang nắm chặt dây đai an toàn vẻ mặt kinh hãi Nhìn về phía trước tựa như đang thấy điều gì khủng khiếp lắm Tất hằng trột dạ Quay đầu nhìn sang Vừa nhìn thì lập tức Tất hằng một lần nữa thót tim Bởi vì từ bao giờ Nữ nhân tóc dài Đang đứng chặn ngay trước đầu xe Từ thế kỳ quái Của cô ta đang đi gần Về phía bọn họ Một bước Hai bước Càng ngày càng gần Này này này Tất hằng thề rằng Hắn diễu võ dương oai kiêu ngạo Hơn hai chục năm nay Coi như là bá chủ bột phương Ngoại trừ cha hắn ra Thì hắn chưa từng sợ bố con thằng nào Nhưng hôm nay thì hắn sợ Sợ đến mức tay chân bắt đầu run rẩy, Đến mức muốn nổ máy xe Tưởng Long hình như bị giật mình Vội vàng rục Lái xe, lái xe nhanh đi, lái xe nhanh đi, nhanh đi Thế nhưng người ta nói càng khẩn trương thì càng dối Tất hằng nghe được tiếng ai đó gõ cửa xe Hắn sững sờ quay đầu lại Từ bao giờ Nữ nhân tóc dài đã đứng ngay bên cửa sổ xe. Gương mặt trắng bạch không chút huyết sắc. Hai con người đen nhánh, mỉm cười lộ ra hầm răng trắng bóng. Chỉ là nụ cười cứng như tô sáp, tựa như là cố gắng lắm mới mỉm cười được. Chỉ có điều, khi cô ta nói chuyện thì giọng điệu lại rất lễ phép. Xin chào. Có thể cho tôi đi nhờ một chút được không? Tất hẳn lúc này đến cả hàm răng cũng đánh vào nhau cồng cọc. Không không, xin lỗi, chúng tôi, chúng tôi không đi cùng đường đâu. Nữ nhân tóc dài nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, từ trong túi áo lấy ra một cái gì đó. Tôi sẽ trả tiền, chỉ xin anh cho tôi đi nhờ một đoạn, để kịp thời gian về nhà. Tất Hằng nhìn tờ tiền trên tay của nữ nhân kia, mồ hôi đã vã ra như tắm. Tưởng Long ban đầu cũng đã rất sợ. Khi vừa nhìn thấy tờ tiền kia, đó là tiền gì? Rõ ràng là tiền dùng cho người chết, tức là tiền âm phủ. Tưởng Long không nói hai lời, nấc lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu. Tất Hằng chỉ nghe dầm một tiếng, Tưởng Long coi như đã tắt cầu chỉ. Lúc này Tất Hằng cũng muốn ngất xỉu lắm. Nhưng mà nếu như mình ngất xỉu rồi thì chẳng biết gì nữa. Không chừng còn phải đối mặt với những thứ đáng sợ hơn. Ờ cảm ơn. Tiền này, tiền này tôi không dám nhận. Nữ nhân tóc dài không hiểu vì sao hắn lại sợ hãi đến vậy. Cô cúi đầu nhìn tờ tiền trong tay, lập tức nhận ra. À xin lỗi, là tôi lấy nhầm tiền. Cô thu lại tờ tiền, rút ra một tờ khác. số tiền này anh nhận cho xem có đủ không tất hàng lúc này mới nhìn tờ 10 nhân dân tệ trước mắt hắn cũng không thấy đỡ hơn chút nào ngược lại hắn còn sợ hơn con quỷ này thủ đoạn thật lợi hại dùng cả quỷ thuật bịt mắt để lừa mình nếu như hắn dám nhận số tiền này chỉ sợ rằng phải bỏ lại cái mạng ở đây không cần thực sự là, là là là là tôi không cần tiền đâu thật Cảm ơn Vậy anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không Mẹ nói chưa Thế này thì Tất hàng nhìn vẻ ngoài nghiêm túc của cô gái Đặc biệt là đôi mắt đen nhánh Và gương mặt trắng bạch Hắn rất sợ Mình mà cự tuyệt nhiều sẽ chọc giận cô ta Sau đó đồn ngột cô ta sẽ há ngoát cái miệng Như là một cái chậu máu Và nhốt chừng hắn Tưởng Long thật là vô dụng Chưa nói gì đến chuyện giúp đỡ Đã lăn ra ngất xỉu Cuối cùng, Tất Hằng thở dài. Nữ nhân tóc dài bước vào xe, Tất Hằng chú ý đến dáng đi của cô có phần cứng đờ chậm rãi, giống như là bộ dáng của một con cương thi. Thế nhưng hành động của cô lại làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Cô gái tóc dài ngồi ở phía sau của ghế phụ. Vừa vào xe, không khí ở trong xe bất giác đã trở nên lạnh lẽo. Tất Hằng thấy cô ta liếm mép. Ở trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị Trong lòng của hắn Lại trầm xuống thêm một lần nữa Được rồi Chúng ta đi thôi Tiếng của cô gái tóc dài vang lên Ở đằng sau Tất hằng cảm thấy đây không phải là con đường Vào thành phố Mà hình như hắn đang đi đến con đường xuống địa ngục Tay run run nổ máy xe Phía sau Tưởng Long đã bắt đầu tỉnh lại Đột nhiên nhìn ra phía cửa sổ Không thấy bóng dáng của nữ nhân tóc dài nữa Mà Tất Hằng thì đang chuẩn bị Đi tiếp Tưởng Long thốt lên vui mừng Này này Cô ta đâu rồi Đi rồi phải không Đi rồi phải không <cười> Ơn giời Ơn giời Tất Hằng lúc này nghiến răng trợn mắt nhìn Tưởng Long Sau đó đưa ánh mắt ra hiệu Hất hất về phía sau Tưởng Long thì không biết Cười hành hạch à, Đúng là hú hồn Ôi, Sợ chết em Sợ chết em Ai, làm dụng mất trái tim nhỏ bé của em mày quá cô ta đi rồi cô ta đâu rồi cô ta đi rồi đi rồi đi rồi đúng lúc ấy thì từ đằng sau lưng một âm thanh vang lên anh đang nói tôi sao tôi chưa đi đâu đây này nữ nhân tóc dài ngồi ở ngay đằng sau bị che khuất trong bóng tối sắc mặt trắng bệch ánh mắt âm u nói với tưởng long Tưởng Long tạ lời dựng đứng người, tất hằng ở bên cạnh cũng mím chặt môi. Sau đó lại quịch một tiếng, Tưởng Long lại trợn ngược mắt ngất xỉu. Anh ta bị làm sao vậy? À, à, à, không sao đâu, à, chắc là chắc là chắc là nó buồn ngủ thôi. Trong chốc lát, cô gái tóc dài bối rối nhưng cũng là người cẩn thận. À, có lẽ trời đã tối đến giờ ngủ. anh có muốn ngủ không tất hằng nhút nước bọt khan không không không tôi, tôi tôi tôi không có muốn vậy chúng ta đi ờ được chúng, chúng, chúng ta đi thôi đi thôi <cười> tất hằng cũng không biết là nên chạy xe nhanh hay chậm giờ này hắn chỉ muốn trời mau sáng để đuổi nữ nhân tóc dài này đi chương Chiếc xe bán tải thong dong chạy. Hai bên đường vẫn là cảnh tượng sương mù dày đặc tối đen, chỉ là không còn cô gái kỳ quái đứng ở đó nữa, bởi vì bây giờ cô ả đã lên xe của họ rồi còn đâu. Tất hẳn thỉnh thoảng không nhịn được lại liếc qua quan sát ở gương chiếu hậu. Đúng ra mà nói, Chính là để đề phòng nữ nhân tóc dài Hắn sợ cô ả sẽ bất ngờ nhào lên Cắn cổ mình Nhưng sau khi lên xe Cô gái cũng không có hành động gì khác thường Chỉ là vô cùng nhạy bén Mỗi một lần hắn liếc nhìn gương chiếu hậu Thì đều thấy Cô gái kia đang nhìn thẳng vào mặt hắn qua gương Sau đó Nở một nụ cười quỷ dị Mà điều lạ là Mỗi lần hắn nhìn thấy nụ cười đó Lại cảm giác có hơi thân thiện Lại đối mặt một lần nữa, cô gái tóc dài lại nhếch môi cười. Tất hằng bất ngờ bị dọa đến run rẩy. Hắn cười gượng hai tiếng, muốn nói gì đó để rời đi lực chú ý, nhưng chỉ sợ là nói phải thứ không nên nói. Giờ phút này người ta nói là càng nói nhiều thì càng sai nhiều. Đột nhiên cô gái cất tiếng. Xin hỏi, anh có biết Mạc Sơn ở đâu không? Tất hằng dùng mình, Mạc Sơn. mạc sơn là ở đâu cái tên này hắn chưa từng nghe qua nếu như nói không biết thì liệu rằng là ma nữ này có nổi giận đoạt mạng của hắn luôn hay không thấy hắn trầm ngâm nữ nhân tóc dài sụ mặt xuống sắc mặt vốn dĩ tái nhợt bây giờ lại càng thêm âm trầm giọng điệu trầm trọng anh cũng không biết sao có vẻ là, là, là, là, là hơi quen tai đó để để, để để tôi nghĩ xem là tôi đã từng nghe thế ở đâu sắc mặt của nữ nhân tóc dài liền thay đổi vẻ mặt vui mừng cặp mắt đen như mực như phát ra ánh sáng lúc nhìn con mồi thật sao anh mau nhớ lại xem tôi đã hỏi rất nhiều người rồi nhưng họ đều nói là không biết không ngờ tôi lại gặp được người tốt như anh không chỉ cho tôi đi nhờ xe mà còn biết cả mạc sơn ở đâu <cười> Tất Hằng cười mếu máu, hắn sợ nếu như nói là mình biết thì nữ quỷ sẽ uy hiếp, bắt hắn trực tiếp đưa ả đi, như thế thì có khác gì là chui đầu và hang cọp. Nhưng hắn lại càng sợ, nếu như nói không biết thì e rằng cái mạng nhỏ. Bây giờ chỉ có thể là kéo dài thời gian, Tất Hằng lau mồ hôi, nhìn sang tưởng long vẫn cứ ngất sùi cả bọt mép. Tự nhiên lại cảm thấy thèm được như vậy, ít nhất là ngất rồi. Thì không phải đối mặt với người đàn bà đáng sợ này. Hơn nữa tất Hằng nhạy cảm phát hiện ra. Lúc hắn nói mình có thể biết Mạc Sơn ở đâu. Thì nữ nhân tóc dài. Nở nụ cười rất dễ chịu. Âm khí càng ngày càng dày đặc. Tựa như rất hài lòng. Việc chọn mình là con mồi vậy. Không lẽ đêm nay mình phải bỏ mạng tại đây. Ngoài cửa sổ tuyết rơi càng lúc càng dày. Giống như tâm trạng. Của tất hàng lúc này, càng lúc càng tụt dốc. Hắn lén nhìn xuống điện thoại, vẫn không có sóng. Vậy là không có cách nào phát kín tín hiệu cầu cứu với bên ngoài cả. Mặt của hắn trầm xuống, hắn không lái xe quá nhanh, cũng không dám lái quá chậm. Sợ rằng làm cho cô gái kia chú ý. Bực mình nhất là lúc này nghe tiếng thở dồn dập hỗn loạn của Tưởng long ở bên cạnh. Liếc nhìn sang, mặc dù hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng hai tay đã cuộn chặt thành nắm đấm. Hiển nhiên là thằng ôn này nó đã tỉnh từ lâu. Chỉ là không biết nên đối mặt với nữ nhân tóc dài như thế nào, cho nên vẫn đang giả vờ ngất. Còn có thể đã tính toán kỹ cả đường bỏ chạy. Tất hẳn nghiến răng nghiến lợi, tùy bất mãn nhưng cũng không vạch trần tường long. Dù sao thì một kẻ ở ngoài sáng. Một kẻ ở trong tối Bọn họ bây giờ Có vẻ như đang có lợi hơn Xe chạy thêm 20 phút Đột nhiên Tất Hằng cảm thấy có hy vọng Bởi vì bọn họ không còn đi lòng vòng Qua một điểm như lúc nãy nữa Hình như là họ đang tiếp tục con đường Theo đúng lộ trình của nó Hắn kiềm chế sự kích động Trong lòng cảm thấy Cuộc sống vẫn còn có thể thấy ánh sáng của hy vọng. Lại đi thêm 10 phút nữa thì phía trước loáng thoáng có ánh đèn truyền đến. Đến đây thì tất hẳn không thể nhịn được kích động nhấn mạnh chân ga. Có ánh điện chắc chắn là sẽ có người. Là con người. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ cảm thấy con người lại là một sinh vật đáng yêu đến như vậy. Ngày thường thì biết bao nhiêu người bám lấy hắn, hắn chỉ cảm thấy phiền toái. Bây giờ hắn chỉ hận. không thể mời tất cả mọi người đứng vây quanh mình càng nhiều càng tốt hắn không thể nhịn nổi nữa ánh mắt he hé của tường long có lẽ cũng nhận ra điều đó cậu ta thiếu chút nữa kích động như muốn hét lên may mà lực uy hiếp của ma nữ đủ lớn để cho tường long bình tĩnh chỉ là đã nhịn đến mức mặt đỏ bừng lên mỗi một lỗ chân lông ở trên người đều đang thúc giục Anh Tất Hằng, Tất Hằng ca, mau lái xe nhanh lên, càng nhanh càng tốt, bay lên cũng được đó. Tất Hằng đương nhiên là cũng vội, hắn lơ đáng nhìn lướt qua gương chiếu hậu, thấy nữ nhân tóc dài, mặt trắng bạch, đôi mắt đen như mực nhìn về phía trước. Đương nhiên là cũng đã nhìn thấy được ánh sáng kia. Tất Hằng thầm nghĩ không ổn, quả nhiên nghe cô ả nói. Đoạn đường phía trước không dễ đi, chúng ta đổi đường khác. Đổi đường khác Làm sao có thể Mà nữ này chắc chắn Là sợ đến khi có nhiều người Ả sẽ không thể nào ra tay Cơ hội tốt như vậy Mình làm sao có thể bỏ được Biểu hiện của tất Hằng vô cùng ôn hòa Giống như chưa phát hiện ra điều gì à, à, à, Đường này là đường ngắn nhất để vào thành phố rồi à, Lái xe một lát nữa là đến đó. Nếu như đổi là đường khác Sẽ phải quay trở lại rất mất thời gian Có khi đến lúc đó trời sẽ sáng mất Mà mà chẳng phải là cô, cô đang vội về nhà sao? Đôi mắt đen như mực của nữ nhân tóc dài nhìn chằm chằm vào hắn, giống như đang tự hỏi. Tất hằng bị nhìn đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Hắn giả vờ nhẹ nhàng, nhưng thực ra lại đang rậm sâu chân ga. Chiếc xe lao đi vùn vút trong đêm. Lúc này, nơi có ánh đèn đằng trước càng ngày càng gần. Hình như có mấy chiếc xe đang đỗ ở ven đường, còn có vài người đang súng lại. Nửa đứng nửa ngồi nói chuyện với nhau Bấy giờ Tưởng Long dở vờ ngất Cũng đã ngồi dậy Ra vẻ kinh ngạc à, à, à, à, Ở phía trước có người kia Họ họ họ đang làm gì vậy ấy chúng ta xem thử đi Chúng ta xem thử đi Tất Hằng nói Được được được Chúng ta vào xem như thế nào Nữ nhân tóc dài đằng sau không nói Ánh mắt đen như mực của nàng Chuyển từ trên người của Tất Hằng Sang mấy người ở trước mặt tất hằng dùng mình một cái cảm nhận được nữ nhân tóc dài đột nhiên không vui giống như chuyện tốt mà cô ả mong chờ từ lâu bị phá hỏng chuyện tốt là gì đây không lẽ là ăn thịt bọn họ là chuyện tốt xe bán tải vội vã dừng lại ở ven đường đi đến gần tất hằng mới phát hiện ở đây tổng cộng có 6 người hai nam ba nữ và một thằng bé hình như là xe của họ bị tai nạn ba chiếc xe ở bên đường đã bị đâm đến méo mó Ở trên người của những người này cũng có nhiều vết thương, nhưng may là vẫn còn sống. Đáng tiếc là chưa thấy xe cảnh sát và xe cứu thương. Vừa tháo dây an toàn, tất hằng vừa nói, Ờ, bên kia, bên kia hình như là có chuyện gì đó thì phải. Ờ, tôi, tôi đi xuống xem thế nào. Hiện giờ hắn chỉ muốn tránh xa ma nữ này càng xa càng tốt. Nữ nhân tóc dài trầm giọng Anh đúng là người tốt. Lúc trước... Tôi vẫy tay xin đi nhờ xe rất lâu Mà không ai chịu dừng Chỉ có anh tốt bụng đồng ý Cả Tất Hằng và Tưởng Long Đều mím môi Trong lòng hai người hồi hộp Toàn thân cứng đờ Tự nhiên nghĩ đến vô số lần Họ cứ tưởng rằng đã thoát khỏi nữ nhân tóc dài Nhưng cho dù lái xe đi rất lâu Cuối cùng vẫn nhìn thấy cô ta Vậy nên nói Cô ta nói như thế này là châm chọc mình Có lẽ là cô ta đã ghi hận để sau này báo thù. Tất hằng toát mồ hôi. Tưởng Long cũng không chịu được bầu không khí đến ngạt thở ở trong xe. Cuống cuồng cởi dây an toàn. Rồi mở cửa chạy ra. Cửa xe bị sập đánh dầm một cái. Tất hằng trong lòng thầm chửi. Đúng là thằng chó. Xong vội vã cũng mở cửa. Ra ngoài bỏ chạy. Thậm chí còn không cả dám quay đầu nhìn. Người ta nói là nhiều người thì có thêm can đảm. Câu này quả không sai. Tất hẳn thấy ở đây có 6 người còn sống. Trong đó có hai người đàn ông đang đôi co với nhau. Một người nói, nếu như không phải là tại xe kia bật đèn chiếu, làm cho xe của anh không nhìn thấy đường, thì làm sao mà có thể đâm vào xe phía trước? Đây là trách nhiệm của người kia. Một người thì cãi. Anh có biết, tuyết thì rơi, đường thì trơn, trời thì đêm tối. Anh lái xe nhanh như vậy, chẳng phải là đi tìm chết thì sao? Hình như đứa bé cũng bị dọa. nó đang khóc gào lên ở trên người mặc một chiếc áo lông vũ được mẹ nó ôm chặt bên cạnh còn có một cô gái ra sức khuyên can ở ven đường còn có một cô gái khác đang ngồi đó gục đầu vào gối dáng vẻ rất khó chịu trên mu bàn tay vẫn còn đang chảy máu ròng ròng may là vết thương của cô có vẻ không nghiêm trọng cho lắm đôi mắt của tường long sáng lên chỉ cảm thấy như vậy là có hy vọng à, ừ, ừ, ừ. À, à, mọi người mọi người đừng có cãi nhau nữa việc quan trọng bây giờ là phải gọi gọi cảnh sát và gọi cứu thương mọi người đã gọi chưa bao giờ bao giờ họ mới đến cô gái đang càn ngăn nói gọi rồi họ nói là họ sẽ tới ngay đâu tưởng long kích động xoa tay rồi nói với tất hằng đại ca như thế này là chúng ta được cứu rồi y cố kéo dài thời gian chờ cảnh sát tới đến lúc đó là chúng ta sẽ đi theo cảnh sát luôn tất hằng cũng nghĩ vậy Hắn không muốn nghĩ đến việc quay lại lái xe. Không, ngay cả chiếc xe đó bây giờ, hắn còn không muốn nghĩ nữa. Này, tại sao tôi lại phải kéo dài thời gian? Ôi, thì lúc nãy ở trong xe, em, em thấy anh với cô ta nói chuyện khá tốt mà. Em không muốn làm hỏng chuyện tốt của hai người, em dành chuyện đó cho anh đó. Cậu cút đi. Tưởng Long cười hắc hắc, đang định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên. Nhìn thấy nữ nhân tóc dài từ bao giờ đã xuống xe Cô ta đứng ở cửa xe nhìn bọn họ Mái tóc bay bay trong gió tuyết Hơi thở vốn dĩ đã âm trầm Nay dày đặc âm khí Hình như là cô ta rất mất hứng Tưởng Long cảm thấy có một lòng gió âm u thổi tới Không nhịn được mà run lên cầm cập Tất Hằng cũng nhìn thấy Vội vàng lùi về phía sau một bước nữ nhân tóc dài duỗi tay vẫy vẫy bọn họ âm thanh truyền đến trong gió nghe vang vọng về đi các anh mau về đây đi tất hằng và tưởng long liếc nhìn nhau đều thấy sự hoảng sợ trong mắt của đối phương quay lại đó là không thể vĩnh viễn không thể họ không những không quay lại Mà còn đồng thời lùi về phía sau vài bước Làm ra vẻ cố gắng khuyên can đám người tai nạn Thế nhưng bây giờ Như vậy cũng không thể yên tâm Bởi vì bọn họ kinh hoàng phát hiện ra Nữ nhân tóc dài đang dùng tư thế cứng ngắc, Bước từng bước một qua Khoảng cách giữa họ và cô ta chỉ độ gần 10 mét Đi vài giây là tới Bây giờ phải làm sao? Phải làm sao? Tất Hằng và tưởng Long cùng nhất trí coi như là không nhìn thấy, không nghe thấy. Sau đó liên tục lùi về phía sau, tìm cách để thoát khỏi bàn tay của cô ả. Nếu như thật sự không được thì cùng lắm, họ sẽ quay đầu bỏ chạy. Nếu đã báo cảnh sát, thì hẳn là bây giờ cảnh sát cũng đang tới. Họ cứ thế chạy chắc chắn là sẽ gặp. Đến lúc đó thì họ sẽ cầu cứu cảnh sát. Dù sao thì vẫn còn tốt hơn là ở bên cạnh nữ nhân tóc dài, không biết chừng nào sẽ đi đời nhà ma. tất hằng vừa kinh hãi vừa khẩn trương đến lúc lùi về phía sau tìm thời cơ bỏ chạy thì tự nhiên gót chân không cẩn thận Dẫm vào một đống tuyết đọng hắn không giữ được thăng bằng gần như lêu siêu muốn ngã kinh hoàng va vào một chiếc xe bên cạnh tưởng Long chạy tới đỡ tất hằng đại ca chú ý nhìn đường chứ đại ca Tất Hằng đứng dậy, dựa vào cửa sổ xe Vẫn không có phản ứng Đại ca, đại ca Tất Hằng dùng hết sức bình sinh Túm lấy tay của Tưởng Long Chọn to mắt nhìn Tưởng Long Dường như không thể tin nổi vào mắt mình Rồi cả người bắt đầu run như cầy sấy Đại ca, sao thế, sao thế Tất Hằng môi run run Đưa tay chỉ vào cửa sổ xe Tưởng Long tò mò nhìn theo Vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy thì toàn thân của Y cũng sững lại. Ở trong xe có hai người đang nằm. Trên ghế lái là một người đàn ông bằng xương bằng thịt. Nhưng dáng nằm siêu vẹo, không nhìn rõ mặt. Người phụ nữ ngồi bên ghế phụ thì nhìn rất rõ. Chẳng phải... Chẳng phải đây chính là người phụ nữ lúc nãy. Ôm đứa bé. Đứng... Đứng... đứng ở đại, đại đại ca ơi thế này là thế nào à đại ca mùi máu tanh bốc lên hàm răng của tưởng long đánh vào nhau canh cách run run nhìn về phía tất hằng tất hằng cũng không còn bình tĩnh được nữa sắc mặt tái nhợt tay run lẩy bẩy đầy có thể gọi là vừa rời khỏi hang cọp thì lại rơi vào ổ sói Không biết nữ nhân tóc dài đã đứng bên cạnh họ từ bao giờ Cô ta vờ như không nhìn thấy gì cả Túm lấy tay của Tưởng Long và Tất Hằng Đứng ở đây làm gì? Ở bên ngoài trời lạnh như vậy Chúng ta vào xe cho nó ấm Đoạn cô nàng thong thả nhếch môi Cố dặn ra một nụ cười vô cùng hiền lành Chỉ là Nụ cười đó rơi vào trong mắt của Tất Hằng Thì cảm giác hai chân mềm nhũn Trực tiếp dựa vào cửa xe Lúc này hắn không dám cử động Cũng không dám cự tuyệt tay của cô gái Không dám đi hỏi hai người đàn ông còn đang tranh cãi kia Hai mắt của hắn đỏ bừng Nước mắt kinh hãi đã bắt đầu chảy xuống Tưởng Long cũng choáng váng, Giờ phút này chỉ hận Mình không thể ngất xỉu thêm một lần nữa Có lẽ nếu như ở trên mặt đất không có tuyết Thì hắn sẽ lăn ra đó mà ngất. Cô gái tóc dài rất thân thiện. Như là một người bạn. Đi nào. Chúng ta vào xe thôi. Ở bên ngoài lạnh lắm. Tất Hằng và Tưởng Long mím chặt môi. Sau đó cô nhếch miệng cười với họ. Quay người lê từng bước chân cứng đờ. Kéo hai người về phía xe của họ. Lúc đi ngang qua hai người đàn ông vẫn đang cãi nhau ầm ĩ, Thì Tất Hằng và Tưởng Long vô thức. bước chân nhanh hơn né ra dù sao thì cô gái tóc dài chỉ có một mình còn ở đây bọn nó có nguyên cả một bầy khoan đã tất hằng chợt cảm thấy có gì đó không đúng hắn ngạc nhiên phát hiện bàn tay cô gái nắm lấy tay hắn không quá lạnh lẽo tuy rằng là có lạnh nhưng vẫn còn độ ấm mà ma quỷ thì làm gì có độ ấm tất hằng mở to mắt nhìn cô gái há miệng thở phì phò tay tay tay tay Tay cô hình như hơi, hơi, hơi ấm Tưởng Long ở một bên nhướng mày Chỉ thấy cô gái tóc dài quay đầu Nụ cười cứng đờ mơ hồ Có thể thấy sự cảm kích và thỏa mãn Đúng vậy Trong xe ấm áp cho nên tôi không lạnh nữa Lên xe đi Tôi sắp bị đông cứng rồi Tất hằng cúi đầu Thấy cô gái mặc áo bông trắng Quần dài cùng với giày vải màu đen Cả bộ đều là mô đen đời cũ Nhìn qua vở cứng ngắt vừa không ấm áp tí nào. Thậm chí trên cái áo bông còn có mấy mảnh vã. Tất Hằng ngẩn ngơ. Cô, cô lạnh thật không? Đúng vậy, rất lạnh. Nữ nhân tóc dài buồn rầu bước đi nhưng có vẻ quá lạnh cho nên tư thế này tốn không ít sức lực. Đoạn đường về nhà, giày của cô cũng đã ướt đẫm. Quả thực là rất lạnh. Đến đây thì Tất Hằng hơi hoảng hốt. Hắn vốn cho rằng Đây là một ma nữ. Không lẽ chỉ là một cô gái nghèo. Hơn nữa là vì nguyên nhân cô ấy đứng ở bên đường. Tươi cười vẫy tay cứng đờ như vậy. Cô gái cười với bọn họ. Có lẽ bởi vì quá lạnh mà biểu cảm trên mặt vô cùng khó khăn. Trở nên cứng ngắt như là tô sát. Tự nhiên lại thành bộ dáng quỷ dị. Các anh đúng là người tốt. Chương ba. Tất hẳn không thể tin được. Nữ nhân tóc dài đã dọa mình ở trên đường, lại là một con người, còn là một cô gái nghèo. Tưởng Long cũng không dám tin, bởi vì nữ nhân tóc dài này đã dọa y hôn mê đến hai lần, thậm chí suýt chút nữa đái cả da quần. Nếu như cô ả chỉ là một cô gái nghèo, vậy thì bảo y làm sao mà chịu nổi. Từ nay về sau, y còn mặt mũi nào để nhìn đời. huống hồ. Không lẽ truyền thuyết về quỷ đả tường là giả? Tất Hằng và Tưởng Long lít nhìn nhau trên mặt đầy vẻ hoảng hốt. vào lúc này, hai người chưa bao giờ hiểu nhau, kỳ lạ lại tìm được sự đồng cảm, thức thời im miệng. Xem ra nữ nhân tóc dài quỷ dị này thực sự là một con người. Còn sáu kẻ ở vụ tai nạn kia, tưởng rằng bình thường nhưng ngược lại lại không phải là người. Thôi bỏ đi. Việc quan trọng bây giờ là quay về xe, mau mau rời khỏi đây. Khi ba người bọn họ bỏ đi, hai vị chủ xe vẫn còn đang tranh cãi, kích động đến mức muốn xông vào đánh nhau. May mắn ở bên cạnh còn có một cô gái khuyên can, ôm lấy người đàn ông của mình can ngăn, kèm với tiếng hét của cô gái là tiếng khóc của đứa bé. vào lúc này nghe vào tai, thậm chí cảm thấy khủng khiếp, cái thứ âm thanh vang lên trong đêm, rất ma quái. Nghĩ đến chuyện, lúc nãy mình chủ động đi đến nói chuyện với một bầy ma, còn muốn họ giúp đỡ mình. Nghĩ mà run, Tưởng Long và Tất Hằng không dám quay đầu lại nhìn, càng đi nhanh hơn, rất nhanh còn đi vượt qua cả nữ nhân tóc dài. Phía sau vẫn còn có tiếng tranh cãi. Một người nói, Thôi được rồi, tôi không thèm tranh cãi với anh. Chúng ta nhờ hai người anh em ở bên kia ra đây phân xử, để xem đến cuối cùng là ai đúng ai sai. người kia nói anh nghĩ là tôi muốn cãi nhau với anh sao phân xử thì phân xử này hai người các ngươi quay lại đây nói xem cuối cùng là tôi sai hay là anh ta sai cô gái đang khóc lóc khuyên can thấy vậy dường như đã tìm được cứu tinh liền chạy tới chỗ tưởng long và tất hằng túm lấy tay của tất hằng khóc thút thít. xin các anh giúp tôi khuyên nhủ bọn họ bảo bọn họ đừng có cãi nhau nữa tôi tôi không khuyên nổi Tôi sợ lắm, xin anh giúp tôi, giúp tôi. Bọn họ cách nhau độ 5-6 mét, tất hằng nghe rất rõ tiếng của cô gái kia ở phía sau cách mình một đoạn. Huống hồ tất hằng vào tường long khi nghe cuộc đối thoại của hai người kia, tốc độ đã còn nhanh hơn. Thậm chí chỉ hận không thể nào một bước đi ngàn dặm rời khỏi nơi ma quỷ này. Chỉ có điều loáng một cái, có làm sao mà cô gái căn ngăn ngăn đã đến ngay sau lưng của mình. Thậm chí còn đang vươn tay túm lấy tay của hắn lại. Mặc dù cách một lớp quần áo dày, Tất Hằng vẫn có thể cảm nhận được. Hơi lạnh truyền đến từ tay của cô gái can ngăn đang túm vào mình. Giúp tôi được không? Giúp tôi với. Giúp tôi khuyên nhủ họ với. Được không? Bộ dáng của cô ta rất thành khẩn. Trên khuôn mặt trắng bạch vẫn còn lưu lại vết máu. Ngay cả tóc cũng dính máu đã khô bếp lại. Tưởng Long và Tất Hằng mím chặt môi. Liệu có thể nói không? Tất Hằng muốn thoát khỏi cánh tay của cô gái đang níu tay mình. Nhưng phát hiện trên tay của cô ta toàn là máu. Mà sức lực cũng rất mạnh. Hắn nuốt nước miếng. À, à, à, thưa cô. Ở nhà tôi nhà tôi có việc gấp tôi tôi phải về nhà ngay tôi tôi không thể nào giúp các người được các người tự mình giải quyết việc của mình được không tưởng long cũng run rẩy đúng vậy đây là chuyện riêng đó chúng chúng tôi là người ngoài không tiện nhúng tay vào tình huống này mọi người nên đợi đợi cảnh sát giúp đỡ lời của cảnh sát thì mới tính dù sao thì họ có nghiệp vụ chứ chứ chúng tôi ăn thua gì bọn họ nào dám giúp đỡ hai vị chủ xe kia đều không phải là con người Cãi nhau đến ghê gớm như vậy Ai cũng cảm thấy Mình không sai Ai cũng không chịu thua Bất luận là đứng về phía bên nào Thì bên kia khẳng định là không có đồng ý Đến lúc đó có đánh nhau rồi Còn không phải bọn họ Là sẽ đứng giữa trâu bò đánh nhau thì họ là ruồi mũi sẽ chết sao Thế nhưng tưởng Long còn chưa nói xong Cô gái kia vội nói Chỉ một lúc thôi Thật chúng tôi sẽ không làm chậm thời gian của các anh Nói xong Cô ta kéo tay Tất Hằng trở lại. Sức của cô gái này rất mạnh, cánh tay của Tất Hằng bị kéo đến nỗi muốn đứt ra. Tất Hằng dường như là người bị kéo đi thành hai. Nếu như không phải, hắn phát hiện tốc độ của cô gái này rất nhanh. Thì hắn nhất định sẽ không màng đến Tất thảy đẩy cô ta ra rồi chạy vào trong xe. Chỉ là tốc độ của cô ta nhanh như vậy, hắn thoát được sao? Chưa nói đến, sức lực của hắn cũng không so được với cô ta. Tất Hằng liếc sang nhìn Tưởng Long một ánh mắt cầu xin, sao lại bắt hắn mà không phải bắt cậu ta? Tưởng Long mếu máo, nhướng nhướng mày, ý chừng là người anh em đi mạnh giỏi. Tất Hằng trợn mắt, ý chừng muốn nói đổ chó. Tất Hằng đã tuyệt vọng, nhưng cô gái kia lại cao hứng, khoe với người đàn ông của mình: Ông xã, em đã mời người tới để cho họ phân xử cho chúng ta. cô gái đang cười tươi giói đột nhiên mu bàn tay đau nhói rất đau đau đến mức cả người cô ta tê dại gần như lập tức cô ta ruột tay về cô ta quay đầu lại mới phát hiện ra mình bị nữ nhân tóc dài đánh tất hằng thấy có cơ hội gần như ngay lập tức thoát khỏi sự kìm hãm của cô gái kia thân mình to lớn run bần bật rúm gió nép đằng sau lưng của nữ nhân tóc dài tưởng long thì thấy vậy lại nép tiếp vào đằng sau lưng của tất hằng Cả hai người rúm gió như là con chim vành khuyên nhỏ. Hắn lèn lén, kéo kéo áo của Tất Hằng. Tất Hằng mặc kệ, tưởng long ở phía sau thì thầm vào tai, nhìn về phía ven đường. Ở bên kia, cô gái ngồi ở trên đất ôm đứa con đang khóc. Vào lúc này, áo khoác đã rơi xuống. Hai người có thể nhìn rất rõ. Trên người đứa bé kia có vết máu, và điều kinh hoàng là ở bụng của đứa bé. đã thủng ra một lỗ người phụ nữ vẫn ngồi gục đầu khóc ở ven đường cũng từ từ ngẩng lên khuôn mặt máu thịt be bét thậm chí một con mắt vẫn còn treo lơ lửng lồi ra khỏi hốc mắt Bị thương như vậy mà vẫn có thể động đậy Chắc chắn Nó không phải là người bình thường Nó không phải là người bình thường rồi Tất hàng rôn cầm cập Nhìn sang chỗ khác Cô gái có khuôn mặt trắng bạch nghiêm mặt Không chút sợ hãi Sao cô lại đánh tôi Người đàn ông thấy vợ của mình bị đánh Cũng trợn mắt Sắc mặt khó coi Muốn đòi lại công đạo cho vợ mình Tất Hằng và Tưởng Long thấy vậy thầm kêu không ổn Đang suy nghĩ xem tìm cách để chạy trốn. Tình hình càng lúc càng xấu Sắc mặt của nữ nhân tóc dài Còn trắng hơn cả khuôn mặt người phụ nữ kia Tóc dài từ từ bay lên Ánh mắt đen như mực Chúng tôi đã nói là phải về nhà ngay Không muốn giúp đỡ Hơn nữa người tốt nói đúng Các người lên đi tìm cảnh sát phân xử. Nói thì cũng đã nói rồi. Sao các người không nghĩ thử? Coi như chúng tôi phân xử rồi. Thì cảnh sát cũng không nghe theo ý kiến của chúng tôi. Cô không phải là đang làm điều thừa sao? Còn lãng phí thời gian của chúng tôi vậy? Cô gái tai nạn. Không biết nói sao. Hai người đàn ông đang đến gần cũng dừng lại. Bởi vì nữ nhân tóc dài nói điều này rất có đạo lý. Nữ nhân tóc dài nhếch mép. Lộ ra một nụ cười hữu nghị Tốt nhất là các người đừng quay nhận đánh nhau nữa Chờ cảnh sát đến giải quyết Có đúng hay không? Cô kiên cường tiến về phía trước hai bước Đôi chân đi thẳng tắp Dường như là không thể nào cong được khớp gối vậy Tất hằng và tưởng long chỉ có thể thấy Bóng dáng của cô đong đưa Một bước hai bước dẫm lên tuyết Có mái tóc dài Thì vẫn bay bay theo từng bước đi Hai người đàn ông hùng hổ Đi tới bỗng nhiên dừng lại dùng mình Ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, đặc biệt là người đàn bà bị nữ nhân tóc dài đánh, cũng cảm thấy nữ nhân tóc dài này là người rất đáng sợ. Cô ta liếc mắt lén nút, sau đó chạy về bên cạnh người đàn ông, nép đằng sau lưng của hắn ta. Nữ nhân tóc dài nhướng mày, có được không? Hmm. Giọng nói như gió lạnh truyền vào bảng nhĩ. Làm cho người ta không nhịn được mà rôn lên cầm cập Nhìn nữ nhân tóc dài sắc mặt trắng bệch Nụ cười trông cứng ngắt Giống như là vừa mới lôi ra từ trong mộ Đám người bị tai nạn sợ tới mức hít một ngụm khí lạnh Tự nhiên lại rụt lại ờ, Được, được, được Các người cứ đi đi Chúng tôi, chúng tôi chờ cảnh sát vậy Một người đàn ông khác nói Chúng tôi chở cảnh sát tới à, Được thôi, các người cứ đi đi, đi đi Tất Hằng và Tưởng Long đứng đằng sau nữ nhân tóc dài Mà giật mình Bộ dáng của nữ nhân tóc dài này Nếu như so với mấy con ma máu me Ở bên kia Thì có vẻ còn đáng sợ hơn Cho nên cũng không trách họ Có lẽ họ cho rằng Nữ nhân tóc dài này là con ma chúa Nữ nhân tóc dài nghe thấy bọn bị tai nạn dễ dàng đáp ứng như vậy thì vui vẻ quay đầu lại, nhìn hai người Tất Hằng. Thật ra bọn họ cũng rất dễ nói chuyện đó. Nói một chút đã đồng ý rồi. Bây giờ chúng ta vào xe đi về nhà thôi. Tất Hằng lắp bắp, "Được, được." Tưởng Long lau nước mắt. Vốn dĩ, một lúc nào đó so với ma thì thực sự một vài người còn đáng sợ hơn. Nhìn nữ nhân tóc dài, bộ dáng cứng đờ leo lên xe. Lúc sắp đi, cô còn quay đầu. Nhìn đám người tai nạn vẫy vẫy tay. Cách một đoạn xa không nhìn rõ sắc mặt của nữ nhân tóc dài. Thế nhưng, đám người tai nạn tự nhiên thế dùng mình. Này, hai người anh em kia phát này thảm thôi. Đúng vậy đó. Có lẽ, bọn họ đã bị... Người đàn bà quỷ dị đó nắm được điểm yếu. Ấy khó trách không chịu giúp chúng ta. Đợi một chút nữa. Cảnh sát tới. Chúng ta nói với họ một tiếng. Hy vọng có thể giữ giúp, giúp được. Tất Hằng và Tưởng Long leo lên xe với tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên là không nghe thấy mấy con ma kia nói gì. Tưởng Long ở một bên thắt dây an toàn. Lầu bầu thúc giục Tất Hằng nhanh nhanh lái xe rời khỏi nơi quỷ quái này. Qua buổi tối ngày hôm nay, đủ đề có rất nhiều chuyện kể lại, tất hằng nổ máy xe cũng không dám liều mình nhìn mấy con ma tai nạn. Bọn họ không để ý. Khi đèn xe chiếu qua mấy con ma tai nạn, thì dưới chân lại không có bóng. Nếu như không phải mấy con ma tai nạn bị nữ nhân tóc giải dọa cho tinh thần căng thẳng, thì e rằng cũng không sơ ý đến như vậy. Đương nhiên, là mấy con ma tai nạn tưởng nữ nhân tóc dài này là ma, mà thậm chí là một con ma chúa. Tất Hằng nhìn vào gương chiếu hậu. Nữ nhân tóc dài vẫn như cũ, trực giác rất nhạy bén. Mỗi một lần hắn quay lại nhìn cô, thì cô cũng ngẩng lên nhuẹn miệng cười, lộ ra hầm răng trắng ẩn. Một nụ cười cố gắng được coi là xinh đẹp nhất, nhưng đối với hắn thì lại cực kỳ quỷ dị. Trong xe thật là ấm áp phải không? Đúng vậy. Rất là ấm. Rất là ấm áp đó. Ấm không ấm không? Hả? Ừ, ấm, ấm lắm. Em cũng thấy ấm lắm đại ca. Để tránh đêm dài lắm mộng, Tất Hằng nhanh chóng quyết định quay đầu xe bỏ chạy. Cho dù phải đi đường vòng xa mấy, còn hơn là đụng mặt bầy ma chống quỷ, Cho dù trong mắt mấy con ma đó không có ý định uy hiếp gì, mà còn chặn lại cầu xin họ giúp đỡ, còn thông cảm với bọn họ. Chiếc xe bán tải gầm lên một tiếng, một loáng đã không thấy bóng dáng đâu. Thấy mấy con ma tai nạn, càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất trong màn đêm. Bây giờ Tất Hằng và Tưởng Long mới thở phào nhẹ nhõm. Từ nay về sau, họ sẽ không muốn gặp bất kỳ ai vẫy tay xin đi nhờ nữa. Tưởng Long lau mồ hôi. "Ấy à, tối nay chúng ta thật là mạo hiểm đó, không ngờ là trên đời thực sự có có à, có thứ đó. Nói ra thì chắc là không ai tin. Mà đêm ở bên ngoài xe vẫn bị sương mù dày đặc bao phủ. Cậu ta cũng kiêng dè, không dám nói thẳng ra thứ kia." Sợ lại lôi kéo thêm những thứ kỳ quái đến Tất hẳn nghĩ đến việc vừa rồi Là do tên tiểu tử này Chỉ dương mắt nhìn mình chịu khổ Thì bực tức Chỉ cười cười hai tiếng Rồi mặc kệ nó Tưởng Long không chịu yên tĩnh một mình Quay đầu nhìn về phía nữ nhân tóc dài ở đằng sau Sắc mặt trắng nhợt Bây giờ đã có thêm vài phần thỏa mãn Nàng cũng nhếch miệng cười đáp lại Cái đầu xoay một góc 90 độ Đôi mắt đen như mực Nhìn chằm chằm vào y dường như chỉ cần há ra cái miệng đỏ như chậu máu là có thể nuốt chừng y rồi trong mấy giây ngắn ngủi tưởng long sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn suýt nữa thì đái cả ra quần thế nhưng trên mặt của nữ nhân tóc dài đang cố gắng thể hiện sự thiện chí sao vậy anh có chuyện gì à tưởng long bặm môi ờ ờ không không có gì đâu <cười> Y cố làm ra vẻ tự nhiên thế nhưng mà Thật là ngại Không sao thì tốt rồi Tất Hằng ở bên cạnh cười cười Tưởng Long phải thú thật là chưa bao giờ Trong đời Y gặp đứa con gái nào khủng khiếp như vậy Cô ta chẳng cần làm gì cả Chỉ cần liếc mắt một cái Đã làm cho người ta cảm thấy cô ta giống như là Bà kẻ ăn thịt trẻ con Có lẽ đây là một loại khí chất thiên phú Nếu như cô ta bước chân vào sâu bít, Nhận một vai chính Ở trong phim kinh dị Có lẽ cô ta không cần diễn, cũng sẽ đạt giải ảnh hậu. Tuy rằng tưởng long thấy nữ nhân tóc dài rất khủng bố, nhưng dù sao thì cô ta vẫn còn là người. Cảm giác khủng bố đó đã giảm đi không ít. Hắn tò mò. Ở này, đêm hôm khuya khoát giữa rừng hoang núi thầm. sau cô lại đi một mình vậy? Nữ nhân tóc dài không cười, giọng buồn rầu Bởi vì tôi vội về nhà. Không ngờ ở bên ngoài lại lạnh như vậy. Tôi sắp đông cứng đến nơi rồi. Chân cũng không nhấc lên nổi. May mà các anh tốt bụng, thấy tôi đáng thương cho nên giúp đỡ. Thật cảm ơn các anh đã cho tôi quá gian. Nếu không, tôi không biết phải làm sao. Tưởng Long nhìn bộ quần áo cũ kỹ trên người của cô, thấy cô có vẻ đáng thương. Này, ban đêm rất là nguy hiểm đó. Sau này ban đêm đừng đi ra ngoài như vậy. Nếu không xảy ra chuyện thì biết làm sao. Nữ nhân tóc dài suy nghĩ một lát, rồi cũng sợ hãi gật đầu. Đúng vậy, chẳng phải là suýt nữa xảy ra chuyện hay sao. Cô không nghĩ đến việc sau khi bị xét đánh, sẽ không chịu được lạnh, cô sắp bị đông thành đá đến nơi. Lúc cô còn là quỷ, đâu có phải chịu đựng những sự khổ sở này. Không chỉ không sợ lạnh, mà muốn đi đâu thì đi, chỉ cần bay vèo một cái là đến. Ai ngờ bây giờ, không chỉ sợ lạnh, mà muốn đi đâu còn phải tự đi bộ, thật là mệt chết. Đoạn đường này vừa lạnh vừa mệt, đúng là một lời không tả xiết. Cũng không biết tại sao ông trời lại căm ghét cô như vậy. Chẳng phải cô chỉ là một lệ quỷ thôi sao? Vậy mà dáng thiên lôi bùm bùm đánh vào đầu cô. Cô còn tưởng rằng mình đã hồn phi phách tán toi đời. Không ngờ đến khi tỉnh dậy, cô lại là một cô gái bằng xương bằng thịt. Lúc tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm ở trong núi, quần áo rách tả tơi. Ở trong túi ngực còn có mấy trăm tệ và mấy cái bánh nướng cứng đờ đờ. Ở trên người còn có những vết thương. Hình như chủ nhân của cơ thể này sau khi bất tỉnh đã bị cô chiếm lấy thân thể. Theo như cách nói của quỷ giới thì gọi là đoạt xá. Từ đó, cô chẳng có ngày nào tốt đẹp cả. Tưởng Long thấy cô gái tóc dài ủ rũ cục đầu. Khuôn mặt xanh xao kia bị bóng tối che khuất một nửa. Chỉ để lại hình dáng mông lung trông vô cùng u oán Giống hệt như trong mấy bộ phim kinh dị. Tưởng Long thở dài. Đúng là cô nàng này không đi đóng phim kinh dị Thì là một sự thiệt thòi cho nền điện ảnh nước nhà Tất hàng nhìn qua gương chiếu hậu Trái tim cũng sợ siết chặt lại Thế nhưng không còn vẻ bàng hoàng như lúc trước à, à, Mấy mấy mấy người lúc nãy Ý cô có phải là thấy họ có gì đó không đúng Nữ nhân tóc dài ngẩng đầu Không hiểu cô chưa nói Mà cả tưởng long và tất hàng Thấy trong mắt của cô lóe lên tia hâm mộ Vì sao lại đi hâm mộ mấy con ma đó Không, chắc chắn là nhìn nhầm rồi. Dù sao trước đó, đến bọn họ cũng nghĩ cô là quỷ. Đột nhiên chiếc xe bán tải, phanh gấp một cái. Trực tiếp cắt đứt suy nghĩ sâu xa của Tất Hằng và Tưởng Long. Cho dù hai người đã thắt dây an toàn, nhưng vẫn nhào người về phía trước theo quán tính. Còn nữ nhân tóc dài ngồi ở ghế sau, vì không kịp trở tay cho nên đâm sầm vào ghế lái rồi bật ngược trở lại. Tưởng Long an ủi, Này đại ca, sao phanh gấp như thế mà không nói một tiếng Để em còn, để em còn chuẩn bị tinh thần <cười> Âm thanh oán hận của Y mắc ở trong cổ họng Bởi vì Y thấy ở đằng trước có ánh đèn xe lập lòe Thậm chí là mấy người ở ven đường trông cũng hết sức quen mặt Chẳng phải là mấy người vừa nãy Muốn Y đứng ra phân xử cho vụ tai nạn bọn họ Mẹ nó chứ, lại nữa Chạy xe đến nửa ngày trời rồi lại gặp điều duy nhất có thêm là ở hiện trường đã có thêm vài người nữa cảnh sát và bác sĩ hai người đàn ông đang vây quanh cảnh sát nói gì đó rất hăng máu thế nhưng dần dần họ phát hiện có điều gì đó không đúng bởi vì cho dù họ có nói gì đi chăng nữa thì cảnh sát cũng không có phản ứng lại cho đến khi từng thi thể được kéo ra khỏi xe Bác sĩ và y tá nhanh chóng đi tới Bác sĩ và y tá Cố gắng làm các biện pháp cấp cứu Sau đó lại lắc đầu Cuộc cãi vã biến thành Một màn xương mờ mịt Họ Họ đều đã chết Tất Hằng và Tưởng Long nhìn nhau Hàm răng đánh vào nhau cầm cập Toàn thân nổi ra gà Tất Hằng choáng váng nhìn nữ nhân tóc dài, có vẻ đang rất đắc ý. Cô, cô, cô, cô, cô biết chuyện gì xảy ra với họ sao? Nữ nhân tóc dài nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Họ là những linh hồn mới. Vì chết quá đột ngột. Nhất thời, họ còn chưa nhận ra là mình đã chết. Đột nhiên, cô quay ngoắt lại nhìn thẳng về phía của tất Hằng Nhưng bây giờ thì họ đã biết rồi. Tất Hằng dùng mình. Nữ nhân tóc dài thoải mái lên tiếng. Loại linh hồn mới này rất hiền lành. Không có gì uy hiếp cả. Đừng lo. Họ sẽ không gây phiền phức cho các anh đâu. Mẹ nói chứ. Càng nói nghe càng sợ. Nhưng cả hai người đều chắc chắn. Đám người kia là linh hồn mới. Nhưng cô gái tóc dài này Chắc chắn cũng không phải là người bình thường. Tưởng Long nắm chặt tay. Đại ca, sao đêm nay lại gặp chuyện khủng khiếp như vậy chứ? Đại ca, đi thôi. Em sợ quá, đại ca. Tất Hằng cũng muốn đi lắm. Nhưng tối nay, không biết đã đi đi lại lại qua đoạn này bao nhiêu lần. Bây giờ đi tiếp, không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra. Mấy con ma ở phía trước tốt xấu gì cũng được coi là người quen. Mà lại không uy hiếp gì mình. Hay là cứ ở lại đây nghĩ cách. Chứ không cứ tùy tiện đi, lỡ gặp điều gì kinh khủng hơn thì sao? Hơn nữa, Tất Hằng cảm thấy nữ nhân tóc dài này biết chuyện của mấy con ma kia, thì có lẽ cô sẽ có thể giúp bọn họ thoát khỏi hoàn cảnh của bây giờ. Hoặc là... Tất Hằng nhìn mấy người cảnh sát ở đằng trước, dưới chân của họ có bóng, vậy họ là người. Nếu như không ổn, thì cùng lắm mình xuống xin cảnh sát giúp đỡ. mọi người đều nói cảnh sát đường đường chính chính chắc chắn có thể là xua đuổi những thứ bẩn thỉu chỉ cần thoát khỏi con đường ma quỷ này thì xe cộ không có cũng không sao tất nhiên hắn muốn giải quyết việc này một lần nếu như không sau này lỡ gặp phải thì sao hắn liếc nhìn ra ghế sau ờ ờ tôi tôi tôi tên là tất hằng còn cô tôi là cố phi âm tưởng long trợn mắt cố phi âm Cái tên này cũng rất bình thường Không xứng với khí chất của cô Ở bên kia xe cứu thương đã đưa các thi thể đi Chỉ còn xe cảnh sát ở lại Đo đạc hiện trường Mấy con ma kia khóc lóc xong Cuối cùng cũng đành phải chấp nhận sự thật Bay theo thi thể Lúc đi qua bọn họ Thấy tất hằng và tưởng long Sắc mặt của chúng còn tái xanh hơn lúc nãy Dưới chân không có bóng Quay người lại thì thấy Trên người của họ đầy máu hai người chủ xe còn vẫy vẫy tay với bọn tất hằng tựa như là từ biệt đúng lúc hai hồn ma kia một lần giật mình chỉ thấy một cái đầu thò ra từ ghế sau của xe tất hằng mái tóc rất dài khuôn mặt trắng nhợt đôi mắt đen láy cái miệng nhếch lên vẫy vẫy tay rõ ràng là cú vẫy tay rất thân thiện thế nhưng hai con ma mặc dù là ma mà cũng sợ đến nỗi run lẩy bẩy Vội vàng bay vào trong xe cứu thương Tất Hằng và Tưởng Long cảm giác Bên người có một luồng gió lạnh Lên liều mạng kéo cửa xe Này, này, Cố Phi Âm Sao cô vẫy tay với họ làm gì Cố Phi Âm nghi hoặc Nhìn chằm chằm vào Tưởng Long Đó chẳng phải là nghi lễ cơ bản sao à, Không, không, không sao à, Tưởng Long nó, nó, Đầu óc nó có vấn đề đó Mà kệ nó đi, đừng để ý đến nó Tưởng Long cạn lời Cô gái tóc dài này mới là vấn đề thì có. Y vẫn thích gọi là nữ nhân tóc dài, chứ cái tên cố phi âm đó thì có vẻ không hợp. Nữ nhân tóc dài không để ý đến lời Tưởng Long, lục trong áo bông ra một bọc giấy dầu. Tưởng Long kinh ngạc. Này, cô có cái gì vậy? Là bánh đó. Anh có muốn ăn không? Tưởng Long trợn mắt, nhìn cố phi âm cẩn thận mở túi giấy, lấy ra một thứ cứng như đá mà cô gọi là bánh đưa tới. Dường như đã bị ăn mất một nửa Có lẽ là làm từ bột ngô Tưởng Long xua tay à, à, Không không tôi tôi tôi không đói Cô qua đi Tất Hằng cũng tò mò nhìn qua Trong lòng vẫn đang tính toán phải làm gì tiếp Cố phi âm gật đầu Tôi thật sự là hơi đói ê, ê, Tôi tôi thấy bánh của cô hơi cứng Liệu có còn ăn được không Ăn được chứ Chỉ cần là cắn mạnh một tí là được Cố Âm nhìn chiếc bánh ngô ở trong tay mình. Tưởng Long nhếch miệng cười. Vậy thì cô ăn đi. Cố phim cũng mỉm cười. Được, răng tôi khỏe lắm. Tưởng Long nhốt nước bọt. <cười> ăn đi mà đừng ngại. Tất Hằng nói. Cố tiểu thư, cô biết sao chúng ta lại gặp tình huống này không? Cho dù là tôi có đi như thế nào vẫn quay lại chỗ cũ. Rõ ràng là vừa nãy chúng ta đã đi qua đây rồi. Hình như là tôi có biết một chút đó cố phiềm há miệng cắn cái bánh Nhưng quả thực cái bánh đã quá cứng Trước đây cô chỉ cần cắn mạnh một cái là được Nhưng bây giờ Cô đã cố gắng dùng cả sức Ăn quỷ rồi mà vẫn không được Cô lại cố gắng thêm Phập một cái Cuối cùng cái bánh cũng bị cắn vỡ Nhưng hình như hơi đau Lại còn có cái vị tanh tanh ngọt ngọt Cô thử nhai nhai Cuối cùng nhổ ra một cái răng Tưởng lòng trợn mắt Cố phi âm nhai cái bánh cứng ngắc ở trong miệng Vốn định nhốt luôn cả cái răng Nhưng nhìn vẻ mặt bàng hoàng Của tất hằng và tường long thì lại thôi Tự nhiên cô cảm thấy giàu dĩ Không ngờ rằng mình không chỉ sợ lạnh Phải đi bộ Mà răng của mình lại còn yếu đến như vậy Tất hằng chưa gặp ai Ăn bánh đến mức gãy cả răng Tuy rằng đến bản thân Cố phi âm cũng bất ngờ Bất đắc dĩ Cầm lấy cái răng Nhưng một giây sau cô cẩn thận Dùng hàm răng gió thổi lọt của mình lại tiếp tục gặm cái bánh. Tất Hằng nhìn mà cũng ghê răng theo, vội vàng ngăn lại. Cố Phiêm nhìn cái bánh rồi lại nhìn hắn, anh cũng muốn ăn sao? Ăn thử đi, tuy rằng hơi cứng nhưng vẫn ăn được. Tất Hằng hít sâu một hơi, à, hay là hay là để tôi cắt ra giúp cô, tôi sợ là cô lại bị lại bị gãy răng đó. Nhà của Tất Hằng và Tưởng Long Đều là phú nhị đại, phú tam đại Ở trong nhà không chỉ có tiền Mà còn được cưng chiều hết mực Từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu khổ Mỗi ngày cơm nước đều dâng lên đến tận mồm Đồ đạc sử dụng đều rất sang trọng Họ chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ phải cầm một con dao Và một miếng bánh Đấu tranh là có nên cắt một miếng ăn hay không Miếng bánh này rất cứng, vừa lạnh Đưa đi đưa lại vài đường dao mới để lại một chút dấu vết cứ như là bánh làm bằng bê tông. Tất hẳn toát mồ hôi mới cắt ra được mấy miếng. Đương nhiên chuyện này cũng chứng minh là răng của cố phiêm thực sự rất tốt. Cảm ơn, như vậy ăn ngon hơn. Các anh thật là người tốt. Nhất thời, sắc mặt của cả tất hẳn và tưởng long đều có chút cạn lời. Có lẽ chưa từng nghĩ tới trên đời này mình lại có thể làm ra chuyện như vậy. Đương nhiên cũng có chút thương cảm với cố phi âm. Bây giờ lại có người nghèo đến mức Phải ăn cái bánh cứng như thế này. Vất vả mới cắt được hai mẫu bánh nhỏ. Ăn tiện hơn nhiều. Cố Phiêm lại sợ gãy thêm cái răng nữa. Tuy cô không để ý đến chuyện răng lợi. Nhưng dù sao không có răng. Thì ăn uống cũng rất bất tiện. Tưởng Long lấy một cái chai nước khoáng ở trong xe đưa cho. Thế nên ăn bánh lại càng dễ. Tất Hằng nhìn mấy người cảnh sát. Cố cố tiểu thư. cô có biết tại sao... Chúng tôi lại cứ loanh quanh ở một đoạn đường như vậy được không? Cố phi âm nhèo mắt Là bởi vì trên người các anh có âm khí Âm khí rất nặng đó Chỉ bằng một câu nói Mà làm cho cả hai người lạnh cả sống lưng Trên người chúng tôi có âm khí sao? Làm sao có thể? Chúng tôi có đi đến nơi nào kỳ quái đâu Cố phi đưa mũi hít hít Có Chắc chắn là các anh đã chạm vào thứ gì đó Tất Hằng cẩn thận nhớ lại, nhưng thực sự là không nhớ ra được. Mình đã tiếp xúc với thứ gì? Tưởng Long nhíu mày. Bọn họ tuy không có làm việc đàng hoàng nối nghiệp tổ tiên, thế nhưng ngoài việc ăn uống chơi bời, la liếm gái ra, thì cũng chưa từng làm những việc như trộm gà bắt chó phóng hỏa giết người. Làm sao lại có thể gặp thứ không sạch sẽ? Chuyện này nhất thời không nghĩ ra. Tất Hằng nói, à, âm khí này làm chúng tôi cứ cả đêm đi đi lại lại quanh một đoạn đường. Nếu như bây giờ chúng tôi tìm cảnh sát Để cảnh sát đưa về được không Cố phi âm không rõ lắm Từ trước tới giờ Cô ăn uống đều là âm khí Cho nên căn bản cô không bị ảnh hưởng Có lẽ là không được đâu Trước khi âm khí tiêu tan Thì những người xung quanh các anh có thể bị ảnh hưởng Đến lúc đó thì cả hội sẽ bị lạc đó Nhưng vẫn nên thử một chút mới biết Tôi không chắc lắm Tất hằng tuyệt vọng à, Vậy nếu không được thì sao bây giờ chúng ta phải làm sao đây thực sự không có cách nào sao tưởng long cũng sốt ruột ê đúng vậy đó dù sao thì cũng không thể nào đi đi lại lại như thế này mãi cả đêm được có trời mới biết tiếp theo còn gặp điều gì tôi tôi không muốn gặp ma quái nữa đâu hay chỉ cố ơi chị cố chỉ có cách nào giúp chúng tôi giải quyết âm khí được không nhưng loại âm khí này không làm chết người cùng lắm chỉ là gặp chút xui xẻo các anh đừng sợ mẹ nó chứ chút xui xẻo mà cố phi âm nói Là nhìn thấy đủ các loại ma quỷ đó. Thật ra trước đây cố phi âm giải quyết mấy thứ này đều là dùng miệng. Cô vốn là một quỷ hồn không ai cúng bái. Khi đói thì chỉ có thể tự tìm đồ ăn. Ngon nhất thì là những linh hồn ác quỷ. Còn không thì là những tà vật chôn sâu dưới lòng đất. Chỉ cần là thứ gì có dính sát khí thì cô đều ăn được. Dù sao cô cũng không có kén ăn. Cô thậm chí còn nghi ngờ. Mình ăn lung tung bậy bạ nhiều cho nên ông trời ghét. Mới đánh cô, mới hàng xuống thiên lôi, đánh cô trở thành một cô gái đến cơm còn chẳng có mà ăn. Không biết tại sao bây giờ cô lại yếu đến mức cắn một miếng bánh ngô thôi mà còn gãy cả răng. Tất hẳn và tường long, thấy vẻ mặt của nữ nhân tóc dài hơi khó xử, trên gương mặt trắng bạch như vậy. Trong lòng bọn họ lo lắng, không lẽ cả đêm lại phải ở giữa đường tối tăm lạnh lẽo. Cố phi âm nói, tôi có thể thử trước xem. Nếu như không được thì cũng chỉ có thể đợi đến khi trời sáng Đừng sợ Tôi sẽ bảo vệ hai anh Nghe vậy Tất Hằng và Tưởng Long cùng thở phào. À, vậy vậy phiền Vậy phiền cố tỷ tỷ, Cố phiêm phải làm phép Tất Hằng và Tưởng Long đều đã ra vẻ sẵn sàng Chỉ thấy cô ghé đầu về phía bọn họ Mái tóc đen đung đưa qua lại Đen óng có vẻ rất mượt Tưởng Long hồi hộp Không nhịn được nói Này này, uh, phụ nữ các cô đều thích nuôi tóc sao? Trước kia, y cảm thấy nuôi tóc không có dọa người. Thậm chí còn thấy phụ nữ tóc dài rất gợi cảm. Thế nhưng hôm nay, y đã thay đổi nhận thức. Không, tóc dài là ma đó. Cố phiêm chuyển tròng mắt đen như mực, nhìn sang y. Yên tĩnh một lát, tưởng long còn tưởng rằng mình đã nói điều gì không nên nói. Trong lòng đang lo âu. Thì nghe cố phi âm nói Bởi vì xoạ tóc ra Có thể ấm hơn một chút đó Tưởng Long nghe vậy thì nghẹn ngào Ê, Sao lại chua sót như vậy Cô cô ấy là đã quá lạnh lẽo cho nên mới thế Đúng là một cô gái đáng thương đó Cố phi âm ghé sát lại gần hơn Âm khí ở trên người Của hai người bọn họ rất nồng nặc Cô liếc mép Cô cảm giác muốn trực tiếp hít Mạnh vào trong bụng như trước kia Chỉ là cơ thể con người quá yếu ớt. Ăn vào lỡ bị tiêu chảy thì sao? Đương nhiên là có ơn thì phải báo. Nếu như bị tiêu chảy, mình có thể nhịn được. Cô do dự một lát rồi trực tiếp hút hết âm khí lưu ở trên người của tất hằng. Và tưởng long vào bụng. Không cần nói cũng biết. Hương vị cũng không tồi. Hơn nữa, có thêm một chút âm khí vào bụng. Cố phi âm không còn thấy đói như trước. Tất Hằng và Tưởng Long chờ đợi nửa ngày Cũng không thấy Cố Phi âm có hành động Nhưng lạ thay cảm giác Cơn lạnh lẽo trong người bỗng nhiên biến mất Không khí xung quanh cũng không còn ngột ngạt cả người nhẹ nhõm hơn nhiều à, à, Như vậy đã ổn chưa Ây à Nhanh như vậy sao Cố Phi âm ngồi lại xuống ghế Âm khí đã biến mất rồi Nhưng chắc chắn là mấy ngày tới Sẽ gặp chút xui xẻo đó Buổi tối đừng đi ra ngoài khuya Ban ngày chịu khó phơi nắng một chút Đơn giản như vậy sao? Tất Hằng và Từng Long liếc nhìn nhau. Tuy không biết cố phiêm đã làm gì bọn họ. Lại thấy trên mặt cô có vẻ thỏa mãn. Giống như đã được ăn no một bữa. Không, chắc là, là là họ nhìn nhầm thôi. Làm gì có cái chuyện đó. Tuy rằng biết là cô đã làm gì đó. Chỉ là không chắc cô đã làm gì. Nhưng khẳng định một điều cố phiêm thủ đoạn rất cao siêu. Thậm chí còn hơn cả mấy ông pháp sư. Mà gia đình họ hay mời về cúng bái đầu năm Trước kia họ không tin vào thế giới tâm linh Nhưng hôm nay họ đã hoàn toàn tin à, Nếu như mà giải quyết xong rồi thì Bây giờ chúng ta về thành phố thôi Hy vọng trên đường đi không gặp những cái thứ đó nữa Tưởng Long tán thành Và nhất định từ nay về sau Sẽ không đi vào đoạn đường này vào ban đêm nữa Xe nổ máy Tiếp tục chạy về phía trước Tất Hằng nhìn ra bên ngoài vài lần Họ đã đi qua vụ tai nạn xe một đoạn. Bây giờ chỉ còn thấy loáng thoáng bóng dáng chiếc xe. Sau đó, màn tuyết trắng che phủ tất cả. Đoạn đường còn lại rất bình thường. thỉnh thoảng, còn có thể bắt gặp vài chiếc xe. Tưởng Long lúc này đã kích động đến chảy nước mắt. Liên luôn miệng khen Cố Tỷ Tỷ thật lợi hại. Cố Tỷ Tỷ hẳn là cao nhân đắc đạo. Cố Tỷ Tỷ đúng là cứu tinh cuộc đời của hai huynh đệ. Lúc này, Y không cảm thấy sợ. Cố phi ân nữa. Một tiếng gọi cố tỷ tỷ đều rất chân thành. Cố phi âm ngồi ghế sau bị khen. Đến gương mặt trắng cũng hơi hồng hồng. Tâm trạng của tất hằng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Bây giờ, hắn nhìn vào trong gương chiếu hậu. Thấy nữ nhân tóc dài của hắn không còn đáng sợ như lúc trước. Cố tiểu thư, tôi nay rất cảm ơn cô. Bây giờ chúng tôi không biết lấy gì báo đáp. Sau này cô mà có cần gì giúp đỡ thì cứ tìm chúng tôi. Tưởng Long cũng vui vẻ hơn gật đầu. Cố phi âm mặc dù hơi dọa người một chút, tính tình hơi cổ quái. Nhưng có lẽ vì là cao nhân cho nên cư xử khác người. À khoan đã tôi, cố tiểu thư, cô nói trên người chúng tôi có âm khí. Thì có thể sẽ gặp những thứ ma quỷ sao? Ây đúng vậy đó, nếu như không phải hôm nay gặp chuyện này, tôi sẽ chẳng bao giờ tin là trên đời này có ma đâu. Tưởng Long cũng bồi vào. Tất Hằng nhìn qua gương chiếu hậu. Cố phiêm mở to đôi mắt nhìn hắn Đúng vậy Âm khí và dương khí có thể hút lẫn nhau Chúng sẽ tụ ở chỗ có nhiều âm khí Canh bị ảnh hưởng Dương khí cũng giảm Cho nên ngày thường Canh có thể không nhìn thấy hồn phách Tất hằng Và tưởng long nhìn nhau Hóa ra là như vậy Nhưng Cũng may mắn sống sót Sau tai nạn Không kéo dài được lâu Khuôn mặt của tất hằng cứng đờ đờ, ngay cả tưởng long cũng bỗng nhiên do dự. Hai người nhìn nhau, ánh mắt toát lên vẻ kinh sợ dùng mình. Nếu như theo như cố phi âm nói, âm khí sẽ tụ tập ở nơi có nhiều âm khí. Vậy... vậy thì... Con ma đầu tiên bọn họ gặp, khẳng định chính là nữ nhân tóc dài này mới đúng. Tất hằng đột nhiên run rẩy, liếc mắt nhìn lại đằng sau. Này, này, nếu vậy thì, thì đối diện với ánh mắt đen như mực của cố phi âm, tất hằng dùng mình khi thấy cố phi âm cong cong khóe môi, lộ ra một nụ cười đối với cô ta là thuần phác nhất. Thế nhưng trong mắt của tất hằng, thì khuôn mặt ấy. Nó cứng đờ đờ như tô sáp Hàm răng trắng ơn ở Sắc mặt thì không có một tí máu nào Đặc biệt là mái tóc dài xõa ra Thỉnh thoảng bay phất phất trong đêm Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, à, chỉ là bối cảnh trên một cái cung đường thôi. À, một cái cung đường thôi nhưng cũng xảy ra đủ thứ chuyện quỷ dị. Và cho đến à, cuối cùng của cung đường thì cũng không biết được đâu là người, đâu là ma, mọi thứ, nó chưa có cái gì rõ ràng cả. Nhưng có vẻ là cái cốt truyện thì nó rất là thú vị. Đúng không? Nó khác hẳn với những thứ trước đây chúng ta đã biết. Ờ, người thì sợ ma, ma thì sợ người, ma lại sợ nhau. Người thì thu hút ba ma, ma thu hút người. nói chung là nó tùm lum tà lạ cả, nó rất là huyền bí. và Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo vào 10 giờ uh, buổi sáng mỗi ngày ở trên kênh Youtube Quang A Tũn Live. Uh, mong rằng là các bạn hãy giúp A Tũn uh, tăng đề xuất của kênh bằng cách ấn vào nút like, nút share, uh, để lại comment. Và nếu như là lần đầu tiên các bạn đến với Quảng Hà Tụ Live thì hãy ấn vào nút subscribe bên trước chuông để nhận được thông báo khi Hà Tụ có những hoạt động trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.